Chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn và ngày hôm nay Hải Yến sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn ở trong phần 22 của câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang phần 22 chiến lược tấn công trái tim một lôi kéo người thứ ba sau khi ra quân Hạ Trường Ninh đã quyết định mở công ty riêng để làm ăn và anh ấy đã gặp giật trần lúc đi lấy hàng. Lúc đó, Hạ Trường Ninh vẫn còn trẻ, Giật Trần cũng vừa tốt nghiệp đại học và mới đi làm. Giật Trần là một cô gái nhẹ nhàng, nói theo lời của Hạ Trường Ninh thì cô ấy giống một đóa sen trắng. Ngũ Nguyệt Phi là người đẹp cổ điển, nếu cô ấy im lặng thì như một nhành lan đẹp trong sơn cốc, sao anh không thích cô ấy? Có câu nói đàn ông là động vật thị giác, tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Hạ Trường Ninh cười. Lan trong sơn cốc? Em thấy gai của Hoa Lan bao giờ chưa? Nói hai câu không vừa ý là cô ấy sẽ động thủ. Em muốn quát cô ấy thì phải bắt cô ấy đã. Vi Tử thì hãy để người khác hưởng thụ đi. Cung lắm là anh làm đại sứ thân thiện. Thấy cô ấy tìm người đàn ông bị cô ấy hành hạ tới mức muốn đá cô ấy quay về mà thôi. Vi Tử nghe thấy anh nói xấu cô ấy thế này chắc sẽ liều mạng với anh đấy. Hạ trưởng Ninh cười lớn trước khi trâu mày ánh mắt vẫn có sự ấm áp thoáng qua. Có phải anh đang nhớ lại khi hai người cùng vui đùa không? Anh chỉ sững lại rồi cảm thán nói Em cũng gặp giật trần rồi Cô ấy không xinh đẹp bằng vi tử Nhưng cô ấy rất nữ tính Anh nghĩ là đàn ông sẽ muốn bảo vệ cô ấy Vi tử lúc đó cũng sát khí đăng đăng Nhưng khi gặp giật trần cũng phải đồng ý một câu nói Câu nói gì? Bách luyện cương trung thành nhiễu chỉ nhu Nghĩa là sau khi thất bại lên cảm thấy bất lực dùng để chỉ những người có tính cách mạnh mẽ, ương ngạnh trở nên dịu dàng và mềm mỏng. Anh ấy nói như thế lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay cả một cô gái ương ngạnh như Ngũ Nguyệt Phi đứng trước mặt giật Trần cũng trở nên hiền dịu. Huống hồ là Hạ Trường Ninh. Tôi nhớ lại cái dáng vẻ giật Trần khi khoác tay Hạ Trường Ninh, dùng tính từ đáng yêu, dịu dàng để hình dung thì vô cùng phù hợp. Hạ Trường Ninh búng chán tôi hỏi: "Em nghĩ gì đây? Tôi sực tỉnh và ngượng ngùng đáp: nghĩ tới sự hình dung mà anh dành cho cô ấy, xem ra cô ấy là người vô cùng dịu dàng. Sao hai người lại chia tay? Câu nói này kéo theo một câu chuyện rất kinh điển, rất hiện thực. Hạ Trường Ninh lúc đó mới mở công ty, không có tiền, lại là người ngoại tỉnh, bố mẹ giật trần không đồng ý cho họ yêu nhau. Tôi nhớ lại mấy mánh khóe bám người của Hạ Trường Ninh. Nếu anh ấy muốn ở bên giật trần, chắc chẳng có gì khó khăn cả. Giật trần ra đề nghị chia tay. Bị kẹt giữa anh và gia đình cô ấy Thực sự rất mệt mỏi Lúc đó anh còn quá trẻ Chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền mà không thể nghĩ đến chuyện kết hôn Thực ra bây giờ nghĩ lại mới thấy thái độ của anh Khiến Giật Trần cảm thấy không chắc chắn Cô ấy cũng không thể bỏ lại công việc mà anh theo anh được Thế là chia tay nhau thôi Hạ Trường Đình nói nhẹ như mây khói Ánh mắt cũng rất vô tư Tôi cười thoải mái và nhớ tới một câu chuyện Một cô gái 23 tuổi nói với người bạn trai 37 tuổi rằng: "Chúng ta gặp nhau thật đúng lúc, nếu gặp nhau sớm hơn thì anh đã là chồng của người khác, nếu gặp nhau muộn thì em lại là vợ của người khác." Không ai nói tình đầu nhất định phải khắc cốt ghi tâm, rung động lòng người, gặp đúng người, thời gian không đúng. Hoàn cảnh không đúng thì cũng không thành đôi được Chỉ có thể nói giật chân và Hạ Trường Ninh không có duyên phận Sau đó giật chân lấy chồng, lấy một người giàu có và tới Hồng Kông Sau khi lấy chồng được 2 năm mới liên lạc với Hạ Trường Ninh Quá khứ đã xa rồi nên hai người giống như những người bạn cũ Còn có thể làm bạn sao? Không phải đều nói tình đầu mà không thành thì không thể làm bạn hay sao? Tình cảm của con người rất phức tạp, không có gì là tuyệt đối cả Anh hy vọng cô ấy sống tốt Nghe nói cô ấy đã có một đứa con trai Không ngờ chồng cô ấy lại mới mất Chồng giật trần mất Cô ấy liền gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh Lúc đó Hạ Trường Ninh mới biết Cô ấy là vợ kế Chồng giật trần có hai đứa con riêng Thêm anh em họ hàng nữa nên muốn dành tài sản Đuổi giật trần ra khỏi nhà Hạ Trường Ninh vì thế nên mới giúp cô ấy Không có di chúc sao ạ Không có Chồng cô ấy chết bất ngờ Về luật pháp thì cô ấy có thể được chia tài sản Nhưng người nhà đó lại liên kết với nhau Mẹ con cô ấy sống khá vất vả Anh đang tìm bạn bè giúp giải quyết vụ này Giật Trần sợ Cô ấy sợ xảy ra chuyện Vì thế anh mới dẫn cô ấy đi đợi khi nào mọi chuyện giải quyết êm xuôi rồi thì cô ấy về Giật Trần và con trai cô ấy đều tới đây à? Tôi rất thương cảm với Giật Trần Cảm thấy ở tuổi cô ấy đã trở thành quả phụ dùng nuôi con Thật không dễ dàng chút nào Phúc Sinh Em còn giận anh không? anh làm việc hơi quá đáng một chút, có điều nếu không làm thế thì sao anh biết được chứ? Hạ Trường Ninh không trả lời câu hỏi của tôi, anh ấy nở nụ cười vô cùng đắc ý. Tôi hừ một tiếng mà không thèm đáp lại. Sự việc không nhẹ nhàng nha nháy nói. khi tôi ngồi ở nhà Hạ Trường Ninh giặt giật trần trực giác mách bảo tôi chuyện này rất kỳ quái. giặt Trần mới mất chồng, tới nhà Hạ Trường Ninh cho khuây khỏa. Hạ Trường Ninh ra mặt dành tài sản cho cô ấy, nhưng cô ấy lại tới một mình. Con trai cô ấy không tới, một đứa trẻ 4 tuổi, sao có thể xa mẹ được chứ? Hơn nữa, sao tôi nhìn lại, cứ cảm thấy Giật Trần coi Hạ trưởng Ninh như đối tượng thứ hai để kết hôn thế? Giật Trần không ở khách sạn, mà ở nhà anh ấy. Không chỉ ở nhà anh ấy, mà tiếp đón tôi cũng không khác gì nữ chủ nhân. Tôi ngồi đối diện với Giật Trần, Hạ trưởng Ninh đứng sau lưng cô ấy, tay chống lên ghế sofa. Nếu dùng máy ảnh chụp lại, hai người họ tạo nên cảnh tượng vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ. Ngay cả khi nói chuyện, giật chân cũng ngả người về phía hạ trường Ninh Lúc nói chuyện đầu nghiếng về phía anh, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng Chết tiệt, đang diễn cảnh hai gái tranh một chồng sao Ngũ nguyệt vì lượn đâu mất rồi, sao cô ta không xuất hiện chứ Luôn nghe thấy anh Ninh nhắc đến em Phúc Sinh, tên em thật hay Giọng cô ấy khi nói tiếng phổ thông như đầu lưỡi liếm kẹo bông ở khóe miệng Ngọt ngào và mềm mại Tôi không thế, nói chuyện có dịu dàng đến mấy thì cũng như cãi nhau vậy Có điều, Ninh Phúc Sinh tôi đã giả vờ hiền dịu 23 năm rồi, công lực cũng không kém, tôi cố gắng để âm lượng của mình nhỏ hơn một chút, ngữ điệu chậm rãi hơn một chút, tôi mỉm cười và nói Tên của chị mới gọi là đẹp, tên của em quê lắm Giật chân cười dịu dàng, có cảm giác uể ỏa nhưng dễ thương Anh Ninh, anh đừng bắt nạt Phúc Sinh, cô ấy quá nho nhã Hạ trưởng Ninh cười gian xảo, đã được lợi lại còn ngây ngô Là nho nhã lúc lên cơn ghen nho nhã đến mức không bình thường Tôi cúi đầu Che giấu đôi mắt tràn đầy sát khí Đợi lúc tôi ngẩng đầu lên sát khí đã tan biến vài phần Em đâu có giống ngũ Nguyệt Vi Cô ấy ghen mới khủng khiếp Tôi thành công khi thấy giật chân chớp chớp mắt Sau đó cô ấy lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi Tôi thất vọng vô cùng Khi nhớ ra ngũ Nguyệt Vi cũng bị nụ cười của cô ấy làm tan chảy Tôi chán trường khi thấy hạ trưởng ninh cháu mày Chỉ một khoảnh khắc Anh ấy đã dịu dàng nói với Giật Trần. Tính vi tử nó như thế mà em. Giật Trần cười như không có chuyện đó. Có phải khi cô ấy ở bên Hạ Trường Ninh, anh ấy bảo vệ cô ấy, bỏ mặc Vũ Nguyệt Phi, nên Giật Trần mới không sợ sự đánh đá của Nguyệt Phi. Ừ, suýt nữa thì tôi quên. Hạ Trường Ninh nói Giật Trần lấy một người chồng giàu có. Chắc vì thế nên sự khinh bỉ và ngạo mạn của Vũ Nguyệt Phi đối với cô ấy không có tác dụng. Tôi cúi nhìn đồng hồ ở điện thoại, sau đó đứng dậy nói với bọn họ Hạ Trường Ninh, anh ở lại với Giật Trần, muộn rồi, em phải về nhà Giật Trần, chào chị Giật Trần tỏ ra tốt bụng nói Dù sao cũng muộn rồi, ở lại nhà ăn cơm đi, anh Ninh nấu ăn rất ngon Tôi, tôi chỉ có thể chửi thấm trong bụng một lần nữa Hạ Trường Ninh, anh là con lợn ngu ngốc Xin lỗi, bố mẹ em dặn về cùng họ ăn tối rồi ạ Hạ Trường Ninh cũng không giữ tôi lại Anh ấy biết tôi đang nói dối Nên cầm báo khoác tiện tôi Tôi không từ chối Tôi có một bầu tức tối cần phải xả Về tới nhà, xuống xe Tôi hít thở không khí trong lành Rồi quay sang nói với anh ấy Xử lý xong mối quan hệ lằng nhằng của anh rồi hãng tới tìm em Hạ trưởng Ninh cháu mày Anh ấy xuống xe đi tới trước mặt tôi Phục sinh Không phải anh đã nói với em rồi sao Giật Trần tới đây vì nhà cô ấy có chuyện Tại sao cô ấy lại ở nhà anh, khách sạn không được sao? Tôi hoàn toàn bất mãn vì điểm này. Em đừng trẻ con nữa. Có nhà ở sao phải ra khách sạn? Nào, trang thơm một cái. Tôi được tài tát được một cái. Tôi trẻ con á? Hừm. Gồm cả chuyện giật trần quen khoác tay anh ấy, gồm cả chuyện giật trần dựa sát vào người anh ấy, những thứ này tôi không thể chấp nhận được có lẽ giữa Dật Trần và Hạ Trừng Ninh có quãng thời gian mà tôi không biết, có mối tình mà tôi không hay, nhưng đã là quá khứ của 4 năm trước, không phải là hiện tại, sao tôi lại đen đuổi thế này? Vốn biết ghen tuông chẳng thoải mái gì, bởi vì đã chấp nhận Hạ Trừng Ninh từ đối tượng theo đuổi của anh ấy rồi trở thành bạn gái của anh, tôi phải thể hiện sự rộng lượng của mình sao? Thà để anh ấy cứ làm kẹo kéo bám lấy tôi không rồi, tôi còn cảm thấy an toàn hơn, đỡ phải nhập lòng. Bất giác, lúc này gương mặt Đinh Việt lại hiện ra, Tôi nhớ tới lúc tôi và anh ấy cùng đi dạo phố, anh ấy đã đối xử với Ngũ Nguyệt Vi như thế nào, tâm trạng tôi lúc này vô cùng chán nản. Sắc mặt Hạ Trường Ninh bỗng trở nên rất nghiêm khắc. Phúc Sinh, anh là một người rất hay nhớ chuyện cũ, nhưng anh sẽ không làm điều gì có lỗi với em cả. Chuyện này mong em rất thông cảm, giật trần thực sự là rất đáng thương. Tôi cũng rất đáng thương mà, tôi đáng thương tới mức không thể phát tác được. Anh không thấy cô ấy tình cũ già già với anh sao? Ngay cả con trai cô ấy cũng không mang theo. Anh không thấy kỳ lạ sao? <cười> con trai cô ấy ở chỗ bố mẹ cô ấy. Cô ấy không muốn ở nhà nên mới tới đây cho khuây khỏa. Hạ Trường Ninh, anh chắc chắn là con trai cô ấy không phải con anh. đứa bé ấy được sinh ra đúng cái năm anh và cô ấy chia tay. Trong lòng tôi không thoải mái chút nào, mở miệng nói hết những điều đang nghĩ. sắc mặt Hạ Trường Ninh thay đổi, trở nên nặng nề, lục mày co rúm lại. Tôi cảm thấy sợ hãi Vỗ giật giật cầu vào anh ấy xin lỗi Em nói bừa thôi Anh đừng coi là thật Hạ Trần Ninh mỉm cười đáp Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa Về nghỉ ngơi sớm đi Tôi nghe lời Đi được vài bước lại cảm thấy không thoải mái Tôi chạy lại lắc lắc tay anh ấy Anh đừng nói với Giật Trần nhé Em chỉ không thích cô ấy ở nhà anh thôi Anh biết rồi Mấy ngày nữa cô ấy về Hạ Trần Ninh bẹo bà tôi Và dí dỏm nói Nếu em không yên tâm Chị em chuyển tới ở cùng anh đi Anh cảm thấy cái này hay đấy Tôi nóng bừng mặt Mẹ tôi mà biết chắc mắng tôi chết mất Có cho mười lá gan tôi cũng không dám sống thử Tôi thè lưỡi Mơ đi anh Tôi chạy vào ngõ nhỏ Rồi quay lại nhìn anh ấy Anh ấy vẫn đứng nhìn theo tôi Tôi thở dài rồi cười Vì giật trần Nên phần lớn thời gian của Hạ Trời Ninh Đều dẫn tôi về nhà ăn cơm cất chân vẫn điệu bộ dựa dẫm Hạ Trình Ninh, đối xử với tôi cũng rất khách sáo. Nghĩ tới những gì cô ấy mới trải qua nên tôi quyết định không hềm tính toán với cô ấy. Hạ Trình Ninh cũng đã nói rồi, vài hôm nữa là cô ấy về, cô ấy còn có bố mẹ, con trai, nói chung cũng không thể cứ ở đây mãi được. Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái đó là Hạ Trình Ninh rất chiều cô ấy, nhìn lúc ăn cơm là biết. Hạ trưởng Ninh không biết tôi thích ăn món gì, cho dù gọi cơm ngoài hay anh ấy tự nấu nướng, theo thói quen anh luôn làm những món ăn mà giật Trần thích. Giật trần rất thông minh, ví dụ như Hạ trưởng Ninh nấu cháo gà, cô ấy sẽ đứng bên cạnh cảm thấy rất tự nhiên. Anh Ninh à, anh vẫn còn nhớ em không ăn hành à. Hạ trưởng Ninh lại tiếp cho một câu. Sao lại không nhớ chứ? Lúc đó hàng cháo bên ngoài đều cho hành, em còn nhặt từng cộng hành ra một cơ mà. Coi tôi là người tàng hình sao? Tôi cúi đầu ăn cháo, quyết tâm không ăn bát thứ hai. Giật Trần dịu dàng khuyên tôi Phúc sinh Em gầy quá Ăn nhiều một chút Béo lên một chút nữa mới sinh Tôi không muốn thể hiện thái độ ghen tuông của mình Nên đáp dáng em thế này không béo lên được đâu chị ạ Có ăn lên 4-50 tuổi cũng không biến thành dáng hình quả lê được Đỡ phải giảm béo Giật Trần và Hạ Trường Ninh cũng chạc tuổi nhau Cũng 27-28 rồi Lại từng sinh con nữa Mặc dù hình dáng không thay đổi mấy Nhưng sao vào trên ảnh thì đầy đạn hơn nhiều Lời nói ra khỏi miệng rồi tôi mới cảm thấy có chút xấu hổ Từ bao giờ tôi trở nên chua ngoa thế này Hạ Trình Ninh liếc nhìn tôi và giật Trần Sau đó nói giúp cô ấy vài câu Phúc Sinh, em đúng là gầy quá 23 tuổi rồi mà nhìn như học sinh cấp 3 ấy Ăn nhiều một chút mới tốt Giật Trần dịu dàng nhìn anh ấy Tuổi này không béo được đâu Hồi ấy em cũng gầy Sinh con xong thì béo lên nhiều Tôi nhận cơ hội này chết vào một câu Giật chân sao chị không đưa cháu tới đây chơi luôn Đúng thế, anh còn chưa nhìn thấy con núi của anh nữa Hạ Trường Ninh nói thêm, giật trần chậm rãi đáp Bố mẹ em không muốn xa cháu, cháu cũng quấn ông bà Bình thường cũng không ở Hồng Kông, tần nào em cũng về thăm cháu Không hiểu sao khi nghe giật trần nói vậy Tôi lại cảm thấy có một nỗi bi thương phản phất quanh cô ấy Tôi chỉ mong giật trần mau chóng đi về Mỗi lần thấy Hạ Trường Ninh dịu dàng nói chuyện với cô ấy Là tôi thấy trong lòng không thoải mái Nhưng tôi không biết vấn đề nằm ở chỗ nào Chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng Sầm tháng riêng Bố mẹ tôi mời Hạ Trường Ninh tới nhà ăn Tết Nguyên Tiêu Nhưng câu trả lời của Hạ Trường Ninh Khiến tôi không còn gì để nói Mai anh nhất định sẽ đến Nhưng sẽ hơi mượn một chút Tôi không vui Chả nghĩ anh ấy bắt cả nhà tôi phải chờ anh ấy sao Là như thế này Giật trần ở nhà một mình Cô ấy không thích đi ăn ngoài Anh sắp xếp xong rồi qua đấy Em nói sớm thì anh làm sớm Anh có cần treo cái bánh nướng ở cổ cô ấy nữa không? Tôi lại có xu hướng muốn ném điện thoại. Trên thực tế thì cũng gần như vậy. Tôi tức giận cúp máy. Còn tức còn chưa nguôi thì Hạ Trường Ninh lại gọi tới. Phúc Xíng, sao em lại giận rồi? Tôi nhấn răng. Em không giận. Em không cẩn thận ấn nhan nút. Huhuhu. <cười> sao trước giờ không phát hiện ra em thích game em thế nhỉ? Biết sớm thì anh không gài bẫy em rồi. Anh ấy không dễ bị lừa chút nào. Chị khẽ cười. Không vì thế mà cáu giận, tôi thở dài và khó chịu nói: "Anh và cô ấy ở cùng một nhà, anh nói xem trong lòng em có thể thoải mái được sao?" "Em yên tâm, ngày kia cô ấy về thẩm quyến rồi, được chưa nào cô bé?" Tôi vui ngay lập tức, đúng là mình có hơi hẹp hòi, tôi cười nói với anh ấy: "Ngày mai anh cố gắng đến sớm nhé." Hôm sau, Hạ Trình Ninh đến sớm, còn mang linh tinh quà cáp tới, bố mẹ tôi vui lắm, tôi biết Bố mẹ tôi nghĩ gì? Họ cho rằng kết cục của tình yêu là kết hôn Nên đã coi Hạ Trường Ninh như con rể Bố mẹ tôi có nói mấy lần Về chuyện mời mẹ Hạ Trường Ninh tới ăn cơm Tôi mới nhớ ra Hôm 30 Tết Anh ấy định dẫn tôi về nhà Nhưng vì giật trần nên tới giờ tôi vẫn chưa gặp được mẹ anh ấy Tôi đỏ bừng mặt Sao phải vội thế cơ chứ Không gặp cũng tốt Dù sao bây giờ tôi cũng chưa có ý định kết hôn Lúc ăn cơm với mọi người Nói chuyện rất vui vẻ Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua trong vui vẻ Cảm giác ấm áp âm ỉ này tan chảy khiến tôi rất thích Kết quả sau khi ăn xong Hạ Trường Ninh không có ý định ở lại Anh nói với bố mẹ tôi Thưa hai bác công ty có việc nên cháu không ở lại được Khi nào xong việc cháu sẽ nhất định tới thăm hai bác ạ Tôi hỏi nhỏ anh vội về nhà với giật chân đấy à Phúc Sinh sao em không vẫn chịu hiểu thế Một mình cô ấy ở đây hôm nay là ngày ngày rằm Mai cô ấy đi rồi Còn một số chuyện phải giải quyết đã Câu này khiến tôi bị tổn thương Cho dù giữa anh ấy và giật trần có gì mập mờ hay không Thì thái độ của anh ấy cũng đã thể hiện rõ ràng Ninh Phúc Sinh tôi yêu cầu đâu có nhiều Không cần anh quá đẹp trai Cũng không cần anh có quá nhiều tiền Nắm giữ trong bàn tay anh chỉ có thể là mình em Tôi từng nói một lòng một dạ Câu nói này tưởng chừng đơn giản Nhưng lại không hề đơn giản Tôi rất thất vọng về Hạ Trường Ninh Tôi biết giật trần ngày mai sẽ đi, hôm nay anh ấy về giúp cô ấy sắp xếp hành lý cũng là việc bình thường Nhưng tôi không kiềm chế được cảm giác buồn bã đang lan rộng trong lòng Hạ trưởng Ninh ôm tôi vào lòng nói Đừng như thế Phúc Sinh, mỗi lần em không nói điều gì khiến anh cảm thấy em rất xa anh Anh không đi nữa, ăn xong cơm tối rồi về nhà để anh gọi điện cho giật trần Tôi vội vã ngẩng đầu lên ngăn cản Đừng, mai cô ấy đi rồi, anh nên về nhà sớm đi trái tim phụ nữ luôn mềm miếu như thế, khi đàn ông vì bạn suy nghĩ được một chút, bạn liền hận một nỗi không thể trao hết trái tim cho người ấy mà thôi. Hạ Trình Ninh trầm trầm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: "Phúc Sinh, anh không phải người đàn ông một dạng hai lòng." Không có câu nói nào cảm động hơn câu nói này nữa. Tôi mỉm cười gật đầu. Tối hôm đó, Hạ Trình Ninh gọi điện cho tôi: "Phúc Sinh, mai anh phải đi về cùng với Dạ Trần một chuyến, chuyện nhà cô ấy lại có chút rắc rối." Tôi thở dài, giúp người thì giúp cho chót vậy. Hay, biết rồi, anh đi mau về sớm. Buổi tối mẹ hỏi tôi, Hạ Trừng Ninh có mời con tới nhà cậu ấy không? Tôi lắc đầu. "Mẹ, mẹ đừng làm ra vẻ chính thức như thế được không? Còn và Hạ Trừng Ninh mới tiếp xúc chưa lâu." "Cái con bé này, cái gì mà bước này bước kia chứ, phải thế nào thì mới được. Mẹ đang bàn với bố xem lúc nào hẹn gặp mẹ Hạ Trừng Ninh nữa." Công ty Hạ chứng Ninh có việc hôm nay đi công tác rồi, bận tới mức Tết nhất cũng không được nghỉ ngơi, sau này rồi tính đi ạ. Tôi nói bừa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 22 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp các bạn trong những phần tiếp theo.